các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đánh tỳ đất ra tên ngần gạn. Sau đó các bị đánh trong một trận thừa sống thiếu chết, rồi ngồi tù đến 15 năm mà hối lỗi. Sau 15 năm ngồi tù dài đẵng hắn ra lại làng, vẫn với cái bản tính tắt mắt đầu trộm đuôi cướp, lại mang cái danh ở tù cho nên hắn chẳng kiêng dè ai. Hắn chơi làng chơi xóm, gặp ai hắn cũng chơi mà chẳng kiêng dè gì. Đó vậy trong lúc tụ hắn còn được học cái ngón nghề đạo trích, chỉ cần nhà nào sư sẩy ra là hắn trộm. Hắn trộm từ con gà, con chó đến đấu thóc nhà ai hở ra, cũng không canh hắn cũng lẳng đi mất. Hắn lại có cái ngón nghề mở khóa tài tình. Phạm là nhà ai không canh chừng thì chỉ nửa khắc, dù khóa có khó cỡ nào hắn chỉ cần búng tay một cái là xong. Gia chủ chỉ có ngồi mà khóc ròng mà oán nận trộm tiền được rồi thì hắn lại lao vào bài bạc và chẳng mấy chốc lại mất sạch. Hết tiền hắn lại chặn đường một người nào đó mà hắn nằm mè xin đều vài xu đi mua rượu. Hắn say chiến miên nhưng cứ say là hắn lại trời. Xã làng đông các chẳng ai thèm dây vào hắn. Người ta bảo với nhau ở làng này ngoài đám tránh trọng cương hào thì loại thứ hai họ không dám dây dưa đó là thằng Nghiêm. Nói thêm về một buổi chiều định mệnh đó, Lúc hắn đang lê la tại mấy quán thịt chó ở ngay khúc đề giáp danh làng Đông Các Quả Quyết và Trung Thành, thì hắn nghe được một tin quan trọng, đó là bà bá hộ xoan, vợ thứ tám của quan sở tại bọ hoàng đột ngột qua đời, ở cái tuổi ngoài 25-26. Lúc ấy tầm đầu dòng mùi tại quán thịt chó có lão hai mập, chầu gá bợm nhậu vô công rồi nghề đang nói gì đó dâm ra lắm. Nghiệm thấy náo động cũng mòn men tín lại, Rồi đưa bản mặt khô quắt ra mà lắng tai nghe. Tiếng của thằng diễn khất linh khỳ khả thì bảo là đám đó làm lớn năm, tiền bạc chôn theo ối ra. Một kẻ mặt chất lên giọng sững sốt, "Ê chết bạc liệu cái mồm đó, việc nhà quan đem ra bàn luận có ngày vẩy vạ mà chết đòn đấy." Một kẻ râu rậm gạt tay ra rồi bảo, "Sợ cái gì, lão hoàng làm quan án trên tỉnh vơ vét được bao nhiêu của nà, trên nên mới xây dựng nên được cái căn nhà to ở đầu làng." tư từ hỏi các quan bác, bồng lộc một năm hằng chục quan tiền thì móc đâu ra xây cái nhà to như thế. Một lão rụng răng tham gia bàn tán cũng hùa vào cho xung trở. Quan bác nói chí phải đó, phen này có khi là tán theo ối vàng bạc chứ chẳng chơi. Nghiêm lắng tai nghe không sót một từ nào. Cục đám chuyện cứ như vậy lên cao trào và có phần sôi nổi hơn. Đại đệ là nghiêm nghe phong phanh mấy đám mậu nhậu này gì tai nhau. Sắc quyến nhà lão hoàng thương tức bợ ta, lại cho tán theo bao nhiêu vàng bạc châu cùng và chiều nay sẽ chôn ngay. Nghiêm chỉ im lặng lắng tai nghe, tuy nhiên không tham gia bàn bạc. Ngươi cô nốc cạn ly rượu, gác lẩm lũi nhắm hướng giao lộ sang lặng an bài mà đi mất. Chiều hôm đó đúng giờ hoàng đạo, gia đình của nhà lão quan án ti tiến hành chôn cất cho người vợ. Thẩm Nghiêm cũng thức trắng từ đêm qua, đã lén lén đến đúng giờ rồi chẳng mấy chốc đã kịp có mặt lẫn vào trong đám đông thương tiếc mà tiễn đưa người vợ của quan. Các trà trộn rất mau lẹ vào đám tang của bà, nhưng không dám mặt công khai bởi không thân thiết với gia đình người quá cố. Khi đoàn người ra đến nghĩa địa đất kế quan tại Cạnh Nguyệt đất Đảo Sẵn, thì hắn lảng vảng xa xa để quan sát định vị. Gần lúp sau một ngôi mộ lớn xây bằng đá cẩm thạch, có mộ bia cao châm chú theo dõi. Toàn hắn lại cẩn thận hơn tìm một ngôi mộ ngay chỗ đám ma Thắp mấy cây nhang làm bộ khấn vái, y như đang giao viếng mộ cho ngày rũ của một người thân. Chờ cho người ta trôn cất xong, hắn nhìn khắp lượt địa hình rồi liên kế hoạch táng tận lương tâm, đó là đảo mộ. Bên tai của hắn văng vẳng tiếng của thằng bượm nhậu đêm qua. Nhà lão quan án ruộng đồng bao la tiền bạc ức vạn giàu vô số kể. Lão lại có tiếng là yêu vợ, kỳ này à có mà lão táng theo ối vàng bạc cho mà xem. Thông tin thì cứ chặt đầu thằng này chúng tớ. Gã biết chứ. Về tận mắt gã sáng hôm qua đang mau mải lẻn sang nhà quan án mà nom cái xác. Trích mắt của hắn nhìn vào đám vàng bạc treo chiên xác của người đàn bà đang nằm im đềm trong cổ áo quan. Hắn chắc mẩm vàng bạc đó có giá cao cho nên bản thân có chịu nôn nóng lắm. Hắn nhẩm tính vài ra tay ngay trước khi cái xác của bà vợ nhà quan án tàn giữa văn nhất là trước khi lão quan họ hàng mang vật liệu gạch đá cát sỏi ra sinh bộ. Sau khi cẩn thận quan sát địa thế khắp lượt và nhẩm tính kỹ càng, đêm đó mới 11 giờ đêm hắn đã chờ dậy. Hắn lục tung xuống bếp rồi rất nhanh trở lên tin nhà. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net